Thập nhất mang theo toàn bộ đệ tử cảnh giới thứ năm trở lên của thi tông đi tới thiên hồ quốc. Đám người thi tông cộng thêm cường giả đã có bên cạnh huyễn cơ. Chiến lực trung kiên đã không thua gì thiên lang quốc. Thậm chí còn có sự vượt qua. Trần thập nhất sắc mặt kích động, run giọng Nói, đạch trưởng lão, chúng ta thành công rồi. Lý mộ cảm nhận được mọi người kích động.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 Có ma đạo Thánh Tông dầu nước đố đổ vách. Một mình gánh chịu, cũng không biết tiết cu hiểm cho hắn bao nhiêu thời gian. Ngược lại là một bước luyện chế cuối cùng. Lâu thì 81 ngày, ngắn thì 49 ngày là dễ dàng hoàn. Thành nhất, sau khi tiến vào Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ nhìn đám người trần thập nhất, nói các người tạm thời ở lại Thiên Hồ Quốc, nghe theo nữ vương điều khiển đám người trần thập nhất khom. Người nói, vâng, nhìn pho tượng đại trưởng lão trong thiên hồ quốc, nhớ tới trên đường bảo ọ đến, ở đại chu nghe được một ít đồn đãi, trong lòng mọi người hiện ra một tít phán đoán đối với. Thân phận đại trưởng lão, rốt cuộc là đại trưởng lão đoạt xa lý mộ kia, hay là lý mộ đoạt xá đại trưởng lão, đáp án của vấn đề này, chỉ sợ chỉ có bản thân đại trưởng lão trước mắt mới biết. Được, nhưng... Đối với người Thi Tông mà nói, đáp án đã không quan trọng, Thi Tông hôm nay đã hoàn toàn tách riêng với Thánh Tông, ở trên chuyện chọn phe không có quyền lựa chọn, nhưng, đối mặt. Thánh Tông ở trong lòng bọn họ như núi cao nguy nga, đám người Thi Tông hoàn toàn không sợ, thậm chí còn kiếm mấy thi thể cường giả luyện tay, tự tay luyện chế ra hai vị cảnh giới thứ bảy. Tám vị cảnh giới thứ sáu Lòng tin của bọn họ đã cực độ bành trướng. Sau khi an bài xong đám người thi tông. Trong Hoàng cung thiên hồ quốc. Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Bây giờ có thể chờ. Về rồi chứ. Lý Mộ nói. Thần dặn dò huyễn cơ một số chuyện nữa. liền có thể trở về. Hắn ra khỏi hậu cung. Tới tẩm cung huyễn cơ. Từ trong miệng hồ lục biết được. Huyễn cơ đã bế quan tu hành. Vài ngày. Lý mộ nói, gọi nàng xuất quan đi, ta có chút chuyện quan trọng cần dặn do nàng, hồ lục đi vào, chỉ chốc lát sau, huyễn cơ liền đi ra, nhìn thấy Chu vũ đứng ở bên cạnh lý mộ, hừng nhẹ Một tiếng, hỏi, chuyện gì, lý mộ vươn tay, một trang sách hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn, hắn nhìn huyễn cơ, nói, đây là thiên thư yêu tộc, người cầm đi, lúc trước ở động phủ yêu hoàng. Lý Ngộ từ trong tay Bẩy Yêu cướp được một tờ thiên thư này, về sau hắn dùng thanh tâm quyết mang toàn bộ nội đăng thiên thư ghi tạc trong lòng, một tờ thiên thư này với hắn mà nói, đã không. Còn bất, cứ tác dụng gì? 3000 năm trước, Yêu Hoàng Bạch Đế là bằng vào một tờ thiên thư này, mời chào vô số cường giả yêu tộc, trở thành một đời yêu hoàng, huyễn cơ chỉ cần phát ra tin tức. Trong yêu quốc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 Đừng tùy tiện yêu nào cũng để cho bọn họ cảm ngộ. Trừ tâm phúc có thể tín nhiệm, người khác cần dựa vào cống hiến để thu hoạch cơ hội, huyễn cơ có thể cảm nhận được trọng lượng của trang sách. Này, gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta biết rồi, Lý Mộ lại lấy ra một ngọc giản đưa cho nàng, nói đây là công pháp tu hè nhồ tộc các ngươi, từ nhất vĩ đến cửu vĩ, còn có mấy chục loại thần. Thông! Người cũng thu, đến lúc đó dùng tới, huyễn cơ nhận lấy ngọc giản, chú vũ nhìn lý mộ một cái, chưa nói gì, lý mộ tâm thần lại khẽ động, tám bóng người từ trong núi bốn phía bay ra, đáp ờ. Trên quảng trường, lý mộ nhìn tám yêu thi này, nói, tám yêu thi này, thực lực đều có cảnh giới thứ sáu, bày trận pháp, có thể địch lại cảnh giới thứ bảy bình thường, ta để họ ở lại bên cạnh. Ngươi, phương pháp khống chế yêu thi, ta cũng khắc ở trong ngọc giàn. Sau đó, hắn lại vung tay lên, hai yêu thi cuối cùng từ yêu hoàng không gian đi ra. Lý mộ tiếp tục nói, hai yêu thi cảnh. Giới thứ bảy này cũng để lại cho ngươi, biện pháp khống chế chung nó cũng ở trong ngọc giàn. Có chung nó, thì không cần lo lắng thanh sát lang vương và ma đạo thánh tông, có thể giao cho. Huyễn cơ Lý Mộ đều đã giao cho Huyền Cơ, tuy cường giả bên người đột một tăng lên, hầu như có thể khiến nàng thống nhất toàn bộ yêu quốc, nhưng Huyền Cơ lại không cao hứng nổi chút nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: "Ngươi phải đi rồi?" Lý Mộ nói: "Có hai yêu thi này, nơi này liền không cần ta nữa, ta còn có việc, không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này, ngày sau có duyên gặp lại đi." Hắn nhìn huyễn cơ, lại nhìn nhìn hồ cửu cùng hồ lục bên cạnh nàng, nói tạm biệt. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ hoàng, nói chúng ta đi thôi.